Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạkhôngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí chương 38 Trường Xuân Hội Một gã kim điểm nhanh nhẹn lật dở những tấm thẻ trên tay nói giam ba câu để đánh lạc hướng che tay che mắt người xem lừa gạt hết người này đến người khác Gã ta được gọi là Tiểu Thần Tiên Gã này khoảng 40 tuổi Thoạt nhìn toát lên một cái dáng điệu tiên phong đạo cốt siêu phàm thoát tục. Mắt nheo nheo, tựa như chẳng buồn để ý ai vào trong mắt vậy. Có điều, khi gã ta trông thấy Mã Vân, liền lập tức đổi sang thái độ cung kính. Khép cánh cửa hàng xem bói lại, hai tay ôm quyền khơm người nói. Không biết chữ đăng sứ đại giá quan lầm, không tiếp đoán từ xa, thật lễ, thật lễ. Không cần đa lễ. Mã Vân ngân ngang ngồi xuống ghế, cầm chén trà của gã kim điểm lên uống một ngậm. Gã kim điểm luôn miệng cười, cũng hành lệ ra mắt với mạnh tiểu lục và thảo thường trương Sau đó nói, Tại hạ, mã khưu của mã gia môn, xin được ra mắt hai vị. Có điều, ở đây nhiều người, mong hai vị gọi tại hạ là Nguyên Phong Tiên Sinh. Chúng ta không có ở đây lâu đâu, Mã Văn nói. À đúng rồi, sư đệ, sao chú mày lại đi làm kim điểm vậy? Có phải đang dở trò xấu xa gì không? Mã Khư vuốt dầm rau dài nói Sư huynh minh xét, tiểu đệ đang gian bẫy lấy tiếng Tiểu thiếp của Tây quân Việt bản địa tin nhất là món này Ờ, ta hiểu rồi Chú muốn vừa gạt tiền vừa gạt sắc phải không? Cái thằng ranh này, bà tâm vẫn mãi không thay đổi à? Sớm muộn cũng có ngày chết trên người đàn bà thôi Mã Vân vợ khóc vợ cười nói Được rồi, được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi Có tin tức gì bọn Phương Hồng không? Nghe ngóng được rồi Trong nhóm này có một cô ả tên là Đổng Thúy Vân Người này nhà ở Phủ Tế Nam Có điều gần đây cũng không nghe tin cô ả trở về quê cũ Mã Khưu nói Mã Vân gật đầu Còn gì nữa không? Trước mắt chỉ có thế thôi. Chưởng năng sư Huỳnh, dẫu sao thì đây cũng không phải là lệnh truy bắt. Bọn tiểu đệ chỉ có thể nghe ngóng loanh quanh thôi. Với lại Sơn Đông là địa bàn của chưởng năng sư họ lôi. Vì vậy, à... Mã Khưu ấp à ấp úng. Mã Vân cười cười nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Đại lôi tử không hợp với ta, ta cũng không làm khó chú em có tin tức thì phái phái người truyền tin cho ta. Vừa khéo chúng ta cũng định đến phủ tế Nam, Mã Khưu sư đệ, chúng ta chia tay ở đây thôi. Chưởng năng sứ và hai vị sư huynh đều thả ra khỏi cửa hàng bói toán của Mã Khưu. Mạnh Tiểu Lộc không nói không rằng, từ lúc cái khoảnh khắc nghe thấy cái tên Đổng Thúy Văn Kiên nắm tay gã chưa từng lẫm ra chút nào. Mặc dù sự việc đã trôi qua rất lâu, Nhưng Mạnh Tiểu Lục vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của cô ta, đó là cô ả đóng vai nhà hoàng trong nhóm lừa đảo ấy. Mã Vân vỗ vỗ lên vai Tiểu Lục tỏ ý an ủi, xong cũng không nói gì. Tiểu Lục từ từ lấy lại tinh thần, nhìn Mã Vân trong lòng cảm thấy dễ chịu hẳn. Con người sống ở đời cũng chỉ như cây cỏ qua một mùa thu, có thể xông pha giang hồ cùng vị huynh trưởng. Sẵn sàng đi khắp chân trời góc bể Cùng mình truy bắt hung thủ hãm hại gia đình Thế này thì cuộc đời gã cũng không ổn Mã đại ca trưởng năng xứ là ý gì vậy Với lại Tại sao các anh đều là họ mã hết thế Cách xưng hô này Đã có thể gọi trước mặt người ngoài Vậy thì cũng chẳng phải bí mật gì Có hỏi hẳn cũng không thất lễ Mã Vân cười cười đáp <cười> Lúc trước ta đã nói với chú mày rồi mà Trong phong ma yến tước, chữ ma chỉ là ma tử hay là ma y, đồng thời cũng viết là mã, ý là đơn thương đọc mã. Vì vậy, thông thường đều là một người hành động. Trong những người sử dụng thuật lừa đảo kiểu này, môn phái lớn nhất phải kể đến là mã gia môn của chúng ta. Gia chủ của mã gia môn gọi là mã đầu, chủ của phong môn gọi là phong vương. Chủ của Yến Sào gọi là cát chủ. Còn của tước môn hay gọi là khuyết môn thì gọi là đại toàn. Những nhà khác tạm thời không nhắc đến. Trong môn phái của ta, bên dưới mã đầu có ba ngọn mã đăng chiếu rọi đường xá khắp nhân gian. Mã đăng được gọi là trưởng đăng xứ Ta là một trong số đó. Bên dưới trưởng đăng xứ còn có bát Tuấn Mã. Phụ trách các sự vụ cụ thể nữa Đã gọi là Mã Gia Môn Thì đương nhiên là phải mang họ Mã Phàm người nào gia nhập Mã Gia Môn Đều đổi họ thành Mã hết Có điều ta phải nói trước một câu Ta vốn là họ Mã rồi Trong Mã Gia Môn Không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ Mà chỉ có tôn ti Người bề trên gọi là sư huynh Người bề dưới gọi là sư đệ, còn mã đầu thì thường được gọi là mã đầu hay gia chủ, phân biệt với cách xương hô của bọn chúng ta. À, ra là thế, không ngờ mã đại ca lại lợi hại như vậy. Tiểu lục trầm trồ thẳng phục. mã Vân làm ra vẻ khoa trương chắp tay nói, Quá khen, quá khen, quá khen rồi. Ba gã phá lên cười, làm những người xung quanh đều liếc mắt nhìn. Vì vội lên đường, nên ngay cả Thảo Thượng Trương, tay chân luôn ngứa ngáy, cũng nín nhịn, cả đám chạy thẳng một mạch đến phủ Tế Nam. Tế Nam là thành cũ, xưa nay danh nhân danh sĩ nhiều, bề dày văn hóa rất cao. Chưa nói đến những thứ cao nhã kiểu Dương Xuân Bạch Tuyết, chỉ riêng những thứ khúc nghệ dân gian ngoài đường giữa chợ, thì... Đại quan viên ở Tế Nam cũng đã ngang danh với Thiên Kiều ở Bắc Kinh và Bến Cảng Thiên Tân, được xưng tụng là tam đại thánh địa của nghệ thuật dân gian phương Bắc. Thông thường, những người mãi nghệ phải được các vị lão gia, thiếu gia ở ba nơi này công nhận thì mới có thể coi như đã dương danh lập vạn được. Tăng băng tăng, tăng băng tăng, tăng, không nói chuyện tạp nhamm. Xin kể về hảo hán Sơn Đông võ Nghị Lan. Võ Tông ấy đến đồi Cảnh Dương, nhìn lá cờ trên quán rượu. Bên trên viết mấy chữ, bà bác không qua đồi. Độc Tối kể chuyện kiểu Sơn Đông, nghe cũng có một phong vị rất riêng. Mạnh tiểu lục mặc dù đã thấy ở Thiên Kiều, Bắc Kinh, sông ở đó không đặc sắc như ở Tế Nam này, gã vỗ tay nhiều đến mức đỏ lừ cả tay lên. Mã Vân thì khoanh tay nói chuyện về mấy tên làm bảo kê. Hoàng Bản Vạn bị mạnh tiểu lục và y lừa đảo cũng từng làm món này. Kỳ thật chính là vạch ra một khoảng đất tốt sau đó bắt rạp bày ghế băng cho người xem biểu diễn chỗ nghỉ ngơi. Kẻ nào không biết làm thì chỉ kiếm tiền chỗ ngồi với địa bàn. Kẻ biết làm thì sẽ giúp nghệ nhân cổ động lôi kéo người xem hoặc pha bình trà Làm một quán trà ngoài trời, vừa chia tiền với người mãi nghệ vừa kiếm tiền trà nước điểm tâm. Người làm nghề này đa phần đều là hàng thô lậu, nhưng cũng có mấy kẻ đầu óc nhanh nhẹn, nhờ vào món này mà làm giàu được. Một người làm bảo kê chắc chắn là không được, dĩ nhiên phải có giam ba huynh đệ bên dưới. Tên nào tên nấy đều vung vẫy cánh tay, không giống như người tử tế. mà Vân hỏi, Nói vậy thì Đỗng Thúy Văn này có quan hệ với từ hội trưởng à? Quả đúng là vậy. Thế nên mấy năm trước từng có người nhận ra Đỗng Thúy Văn, sau đó tìm đến tận cửa nhưng lại bị từ hội trưởng đuổi đi. Ở cái đất đế nam này, ngoài quân phiệt có súng trong tay ra, hai phe hát bạch không có ai là không kính trọng từ hội trưởng cả. Gã Bảo Kê kia nói, Mã Vân gật đầu chắp tay nói Đà tạ huynh đệ đã nhắc nhở Khách khí, khách khí rồi Bọn tôi sao có thể không nể mặt huynh đệ mã da chứ Lúc Mã Vân quay lại thì người đọc tối sơn đông kia đã kể xong một đoạn rồi Cũng không phải tiểu lục không quan tâm mà Mã Vân sợ tâm trạng của gã quá kích động cũng e ngại có một số chuyện người ta cảm thấy người đông miệng lắm mà che giấu Vì vậy mới cố ý để Tiểu Lục ở lại đây còn y tự mình đi thăm dò trước một phèn Sao rồi? Mã Đại Ca Mã Vân nhíu mày lại nói Chuyện này dính dáng tới trường Xuân Hội ở đất này e rằng không dễ giải quyết Trường Xuân Hội là làm cái gì vậy? Mãnh Tiểu Lục hỏi Mã Vân đáp Trường Xuân Hội là tổ chức của những người biểu diễn mãi nghệ Phàm là người nhờ vào tài nghệ của mình mà kiếm ăn trên giang hồ. Đa phần đều phải nhập hội. Mỗi vùng mỗi nơi đều có trường xuân hội riêng. Tổng thủ lĩnh của trường xuân hội ở các nơi gọi là Pháp Bất Nhất. Có nơi gọi là tổng hội thủ hay gọi là Đại Hành Sự. Hoặc cũng có nơi gọi là hội trưởng. Ở Tế Nam, tổng thủ lĩnh của trường xuân hội chính là từ hội trưởng đó. Bên dưới hội trưởng còn có một phó thủ. Ngoài ra thì Kim Bì Thái Hoa, Bình, Đoàn, đều Liễu, mỗi môn đều có một vị thủ lĩnh gọi là hội thủ. Nằm dưới quyền chỉ huy của hội trưởng, hội thủ về cơ bản chính là người quản lý các việc trong ngành nghề của mình. Đồng thời, thay mặt những người cùng nghề thương nghị các việc lớn mang tính đại cục. Muốn trở thành hội thủ, ắt phải được đồng đạo giang hồ kính ngưỡng, tiền nhiều á, ép được bọn đô tài, nghề cao thì ép được người trong nghề, đặc biệt á, là người trong nghề với nhau. Chú mày muốn làm hội thủ á, thì buộc phải có vai vế, năng lực danh vọng, không được thiếu thứ nào. Đương nhiên hội trưởng thì càng lợi hại hơn. Trùng xuân hội rốt có tác dụng gì? Kỳ thực, cần chia làm đối nội và đối ngoại. Nói đơn giản, đối nội tức là thành lập các chỗ làm ăn, đồng thời duy trì quy củ trong ngành nghề, phân xử công bằng các vụ tranh chấp, xử lý phần tử bại hoại vân vân Năng lực quả thực không nhỏ chút nào. Sách lạ kịch quen, nghe hát thì nghe, nghe mãi cũng không chán, người giang hồ phải bông ba giang hồ, xưa nay phép vua thì thua lệ làng. Nhưng trong các trường hợp á, các nghệ nhân biểu diễn á, Thì lại thành bột nhà không có thiên Xét cho cùng thì người xem ai mà chẳng thích những thứ mới lạ Người biểu diễn từ nơi khác đến Ất phải đi bái kiến trường xuân hội ở bản địa Gọi là vái bến đọ hay là bái tướng Hội thủ của các ngành nghề trong trường xuân hội Thấy đến bái kiến xong xuôi rồi Thì sẽ nói cho biết quy củ của ngành nghề Và sở thích của người xem trong vùng sắp xếp chỗ ở cho thậm chí còn kiếm cho một cái chỗ tốt mà mái nghệ. Nếu chú mày cho rằng đây chính là việc đối ngoại của trừ Xuân Hội thì làm to rồi đấy. Giống như chợ Đông An ở Bắc Kinh ấy. Chỉ nhờ hàng hóa thì khó mà thu hút được người đến. Còn phải có các trò giải trí nữa. Vì vậy không thể thiếu được người biểu diễn. Rồi lại như có cái thương hội nào muốn làm hội làng hội chùa, Vậy thì phải đi tìm hội trưởng của trường Xuân Hội để đàm phán điều kiện. Hai bên gió mượn oai lửa, lửa mượn thế gió, mượn sức lẫn nhau mà kiếm tiền. Không thể bên nào thiếu được. Vì vậy, trường Xuân Hội cũng rất có địa vị trong giới buôn bán, là một tổ chức không thể thiếu được. Tùy theo hành vi của các ngành nghề buôn bán trong hội chùa, mà trường Xuân Hội sẽ sắp xếp khoảng cách giữa chỗ biểu diễn võ và biểu diễn văn, Rồi vị trí các gian hàng cùng ngành nghề Lên kế hoạch cho sự vụ liên quan Tóm lại nếu muốn nói kỹ Thì ba ngày ba đêm cũng không hết được Có điều trường xuân hội dẫu sao cũng là một tổ chức Sau khi dân quốc thành lập Thì đã bị hạ lệnh xóa sổ rồi Vì vậy Bắc Kinh không có trường xuân hội Thiên Tân cũng không có Phàm là các tỉnh hay các địa phương lớn Đều không còn nữa Trường Xuân Hội giờ chỉ có thể tồn tại ở các nơi nhỏ hay ở làng quê hẻo lánh thôi. Nhân Duy chỉ có ở Tế Nam là có Trường Xuân Hội. Cũng không thể không bội phục bản lĩnh ăn cả hai phe hắc bạch của Trường Xuân Hội ở cái đất Tế Nam này. Vậy chúng ta tính sao? Mạnh Tiểu Lục nghe xong liền hỏi ngay. Mã Vân cười đáp. <cười> Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng Bọn họ có thể đứng vững chân ở đây thì nhất định phải có đạo nghĩa. Nếu không nói lý lẽ thì sẽ bị người đời lên án ngay. Vì vậy cứ trực tiếp đến gặp họ mà đàm phán thôi. Vậy chúng ta đi đâu mà tìm từ hội trưởng? Không thể trực tiếp tìm đến cửa nhà người ta được. Trước tiên phải thách yến mời từ hội trưởng. Ta xem làm luôn hôm nay đi. Đến... À, đến cái chỗ Thảo Thượng Trương đang chơi đi thường phố đệ nhất lâu Mã Vân gọi hai chiếc xe kéo Hai người chạy thẳng tới Đệ nhất lâu Vừa vào cửa Hỏi hang một chút đã tìm được Thảo Thượng Trương Y lúc này đang trái ôm Phải ấp Thấy Mã Vân và Mạnh Tiểu Lục đi vào Liền lớn tiếng gọi rõm lên Lâu ma Lâu ma Cái mũ tú bà kia Mau gọi cho hai huynh đệ ta mấy khô lên đây.